tiếng yên một lát diệp trần quay người hóa thành một đạo lưu quang phóng đi nằm là sườn mạch lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh trước kia chỉ có hoàn cảnh nơi này là minh chứng cho nơi đây đã từng phát sinh một sự kiện động trời nào đó trở lại diệp gia diệp thiên hào và trầm ngọc thành đều đang ở trong sân nhỏ chờ hắn diệp huyền và diệp tiểu tiểu cũng đang chơi đùa một bên đại ca hai tiểu gia hỏa thấy diệp trần về Liền hưng phấn hô lên Trần Nhi Đã đột phá Diệt Thiên hào đánh giá Diệt Trần Từ trên xuống dưới Thì phát hiện nhi tử của mình càng thêm cao thâm mạt chắc Bởi vì Diệt Trần không có tận lực che giấu ba động chân nguyên của hắn Nên người ngoài rất dễ dàng nhận thấy Thiên địa nguyên khí đang vườn quanh thân thể hắn Dường như đang thần phục Diệt Trần cười nói Con đã có tu vi linh hải cảnh. hào diệp gia ta chưa từng xuất hiện qua linh hải cảnh đại năng giả. Không thể ngờ được, con của ta lại là người đánh vỡ cái ghi chép này. Làm cha như ta, mặc dù có chết, cũng vui vẻ. Diệp thiền hào vui vẻ cười hà hà nói, trong lòng ngoại trừ vui vẻ, cũng chỉ có vui mừng. Ở cái thế giới cường giả vi tôn này, sự trọng yếu của thực lực ai cũng rõ ràng. Hắn và Trầm Ngọc Thành hiện đại vẫn chỉ là bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đột phá tình cực cảnh có lẽ không vấn đề gì, nhưng linh hải cảnh thì lại không mấy hy vọng. Nhưng hai tiểu tử Diệp Huyền và Diệp Tiểu Tiểu từ chất rất cao. Đợi thêm hai năm nữa, khi bọn chúng 10 tuổi, là lúc bọn chúng sẽ bắt đầu bước lên con đường tu luyện. Thiên lôi thiết Trên bãi đất trống bên cạnh hồ nước, hiện tại đang cắm hàng loạt cọc luyện công. Những cái cọc luyện công này không phải do thác sắt thép bình thường tạo thành, mà là hạ phẩm bảo kim, trải qua địa sắt chân hòa rèn thành. Crack, crack! Diệp Trần chém một kiếm ra, chừng nằm sau cái cọc bị chặt đứt ngang. Sáu thành hỏa hầu, tốc độ tìm hiểu lôi trì áo nghĩa nhanh như vậy. Diệp Trần rất kinh ngạc, hắn bước vào linh hài cảnh chưa quá một tuần, nhưng đã có thể lĩnh ngộ lôi trì áo nghĩa. Đèm thiên lôi thiết tăng lên tới 6 thành hỏa hầu. Tốc độ tìm hiểu cỡ này cơ hồ là vượt qua 4 năm lần trước kia. Những chỗ khó hiểu trước kia chỉ thoáng cái đã tự nhiên thông. Linh hồn mới là căn bản. Đến hiện giờ, Diệt Trần đã triệt để khẳng định linh hồn mới là căn bản của một người. Linh hồn càng mạnh thì các phương diện khác cũng sẽ càng mạnh. Linh hồn yếu thì thành tựu sẽ rất có hạn. Những chuyện người khác chỉ cần làm vài ngày là làm được Thì người phải mất tới mấy chục ngày Trênh lệch có thể nói là khổng lồ Hiện tại chưa đụng phải bình cảnh Cũng không cần phải vội vã đi lịch lãm Cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho thật tốt thuận tiện đem thực lực tăng lên tới cực hạn đã Hạ quyết tâm Tâm tình Diệp Trần càng thêm bình lặng Thời gian từng ngày trôi qua Áo nghĩa võ học của Diệp Trần càng ngày càng thêm thành thục Ngay cả thức thứ 9 Sinh sinh bất tức của thanh niên kiếm pháp Cũng đã đột phá thành áo nghĩa võ học Tìm hiểu ra một tia mộc áo nghĩa Đồng thời tăng hỏa hầu lên tới 6 thành Sinh sinh bất tức Uy lực mặc dù không lợi hại như kim diệu chấn sát kiếm Nhưng lại hơn ở chỗ tập trung mục tiêu Một kiếm đầm ra đều thực lực của đối phương Cùng bản thân không sai biệt lắm Vì cơ hồ đối phương không có khả năng tránh được Trừ khi khinh công của đối phương viễn siêu hắn Trừ cái đó ra Đến các bậc linh hài cảnh Không gian ý cảnh cũng không cần phải dựa vào không gian lực Để tìm hiểu nữa Đương nhiên nếu có thể quan sát trực tiếp không gian lực Thì sẽ nhanh hơn nhiều Trần Nhi Thật sự rất cố gắng Cách đó không xa Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thành Sóng vai đứng một chỗ Trầm Ngọc Thành nhẹ giọng nói Diệp Thiên Hào nói Thiên Tài cũng cần phải cố gắng mới được trần nhi có thể có được thành tựu như hiện nay nhất định đã nếm quả vô số nguy hiểm những thiên tài cho dù có bao nhiêu danh tiếng nhưng lại kiêu ngạo tự mãn sợ hãi gặp phải hình nguy hiểm thì chắc chắn sẽ rất nhanh bị hạ đài như những ánh sao băng trên nền trời chợt lóe rồi thôi sắc mặt trầm ngọc Thành phức tạp chúng ta không phải thiên tài nên cũng không thể hiểu được thiên tài có bao nhiêu chắc trở phía trước là cha mẹ Chúng ta chỉ có thể ở một bên nhìn con Để lúc còn mệt mỏi Chúng ta sẽ là mái nhà ấm áp cho nó Con cháu đều tự có phúc của nó Trần nhi của chúng ta sau này Khẳng định thành tựu không tầm thường Chúng ta cũng không cần quá lo lắng Nếu chúng ta lo lắng Ngược lại sẽ tạo thành áp lực cho nó ừ. Hai người không hề quấy rầy diệt trần tu luyện Mà lặng lẽ rời đi Một tháng trời qua Chém Hít sâu một hơi diệt trần chém ra một kiếm Trong kiếm quang Chiếm đại bộ phận Thành quang chỉ có hai thành Crắc crắc Một loạt cọc luyện công bị chém đứt đoạn Cũng không thể gọi là bị chém đứt đoạn Mà phải nói là trực tiếp biến mất một đoạn Do đã bị uy lực của kim rượu trấn sát kiếm chấn thành thiết phấn Trên 519 Quỷ lệ Mặc lang 8 thành Kim Diệu Trần Sắt Kiếm đã đạt tới 8 thành hỏa hầu Cái này còn là do Ta cố ý khống chế phạm vi công kích Nếu không Có thể cả lạc thành đều phải bị bổ thành hai nữa Trên mặt Diệp Trần Không khỏi lộ vẻ tươi cười Một thoáng thời gian thu hoạch của Diệp Trần thập phần nhiều Thiền lôi thiết và nghịch thức thiền lôi thiết Đều đã đạt đạt tới 7 thành hỏa hầu Sinh sinh bất tức Cũng đạt tới 6 thành. Tiến bộ lớn nhất là kim diệu chân sát kiếm đã đạt tới 8 thành hỏa hầu. Cách lúc viền mãn đã không còn xa. Đương nhiên không phải là do kim diệu chấn sát kiếm dễ tu luyện nên mới vậy. Mà trên thực tế, kim diệu chấn sát kiếm chính là một chiều khó tu luyện nhất trong ba đại kiếm chiêu của hắn. Dựa theo phỏng đoán của hắn, kim diệu chấn sát kiếm hẳn là một chiều kiếm đạt tới sơ dài áo nghĩa đỉnh phong kiếm chiêu. Lực công kích cực kỳ khủng bố. Thành tiệu của hắn trên kim rượu trấn sát kiếm tiến nhanh như vậy là bởi vì kim rượu trấn sát kiếm là hắn học được từ người khác, không phải là sở học của tự thân hắn sáng tạo ra. Mà thiên lôi thiết và sinh sinh bất tức đều là do hắn tự mình sáng tạo ra, cho nên so ra kim rượu trấn sát kiếm đã có sẵn đường lối để dễ tu luyện hơn. Tìm hiểu áo nghĩa càng về sau càng gian nan, hiện tại xem như đã đạt tới cực hạn của ta rồi. Tới Thái cực thiên, có lẽ sẽ tìm hiểu nhanh hơn. Áo nghĩa kiếm chưa đã đặt tới cực hạn, nhưng thân thể cùng pháp lực của ta còn chưa tới cực hạn. Phần thần hóa ảnh khinh công cũng có thể giúp ta tìm hiểu áo... À, ảnh áo nghĩa? Chỉ có lĩnh ngộ được ảnh áo nghĩa mới có thể tăng lên khinh công áo nghĩa. Cái này có chút khó khăn. Ảnh áo nghĩa so với không gian áo nghĩa khó khăn không kém bao nhiêu. Người ta thường nói, Áo nghĩa rất khó lĩnh ngộ được Nhưng thực ra những áo nghĩa liên quan đến thuộc tính Rất dễ tu luyện Như hỏa, phong thủy, thổ, mộc kim Mà ảnh áo nghĩa mới là khó lĩnh ngộ Những ngày này Diệp Trần lúc nào cũng quan sát những cái bóng Bóng của kiến trúc Bóng của chìm chóc Bóng của chính hắn Bóng của người khác Bởi vì ngộ tính tăng mạnh Nên hắn cũng đã tìm hiểu ra được ảnh ý cảnh Cũng giống như lúc trước Quan sát không gian Thuận lợi tìm hiểu ra không gian ý cảnh vậy. Lĩnh ngộ được ảnh ý cảnh, phần thần hóa ảnh của Diệp Trần đã có thể dùng hai chữ khó lường để hình dung. Thần ảnh của hắn thoáng bên này, thoáng bên kia, khắp nơi đều là bóng ảnh của hắn. Diệp Thiên Hào trong một lần vô tình thế cảnh này, cũng trợn mắt há hốc mồm. Ảnh ý cảnh thuận lợi nhập môn, nhưng Diệp Trần biết muốn đem ảnh ý cảnh tấn thăng lên ảnh áo nghĩa, còn một đoạn đường rất dài phải đi. Đương nhiên một khi có thể lĩnh ngộ thành công ảnh áo nghĩa Thì phần thần hóa ảnh của hắn tuyệt đối là một cái áo nghĩa Hình công cực kỳ khủng bố Bởi vì áo nghĩa càng mạnh Thì võ học đối ứng cũng sẽ càng mạnh Phá hư chỉ chính là một mình chứng Đến thiền phong quốc rồi Lộ trình đúng là không ngắn mà Nhàm sơn bên cạnh một cây đại thụ chọc trời Một gã hắc bào nhân Đứng nhìn về phía xa xa nói Dưới tán đại thụ Nằm bảy tám cổ thi thể Toàn bộ thi thể đều bị mất não tủy. Bên cạnh đó, một con sói đang ăn sống não tủy. Đây là một con sói có bộ lồng màu huyết hồng. Hai con mắt cũng toát ra vẻ huyết hồng rất yêu dị. Ta nói, mặc làng người mỗi lần đi ra ngoài làm việc, tại sao đều huyết tinh như vậy? Có thể để cho thực mộng lang của người ăn ít đi một chút không hả? Một hắc bảo nhân khác đang đứng trên đại thụ nói vọng xuống. Hắc bảo nhân bên dưới đưa tay vuốt vẻ bộ lông của con yêu lang, lãnh đạm nói. Không được, thực mông lang của ta cần năng lượng trong tùy não, trừ khi ngươi có thể tìm cho nó một ít thận thú. Ta đi chỗ nào để tìm thận thú chứ? Mau thu nó lại, chúng ta phải đi tiếp. Hiện tại vũ đạo trả hội đã qua được hai tháng, tiểu tử kia nói không chừng đã sắp rời đi rồi. Đợi khi giết hắn xong thì tùy não của hắn sẽ để cho thực mộng lang, Đó là tùy não của một thiên tài Lúc nhận được tin tức Từ vũ đạo trả hội Thì hai người này đã lên đường Nhưng cũng phải mất hai tháng mới tới đây Nghe vậy Tên hắc bảo nhân bên dưới nhếch miệng cười hắc hắc Chậm rãi đứng thẳng người lên nói Tan hôn Trở về Hắn vỗ vào tấm kim bài bên hông Thực mộng làng hóa thành một đạo ánh sáng Chui vào bên trong Tấm kim bài này chỉ cỡ lòng bàn tay trên bề mặt còn viết một chữ thú bằng cổ ngữ đây là một cái ngự thú bài còn chân quý hơn chữ vật linh giới nhiều bên trong ngự thú bài cũng có không gian nhưng lại có thể nuôi dưỡng được yêu thú bên trong đó đương nhiên chỉ có yêu thú đã được chủ nhân ấn ký linh hồn lạc ấn mới có thể tiến vào vụt vụt thân ảnh hai người này lóe lên một cái liền biến mất chỉ để lại một đống thi thể đầy huyết tình trên mặt đất Ảnh ý cảnh qua nhiên huyền ảo, vừa ẩn chứa âm chi lực nhưng lại không phải chỉ thuần túy âm chi lực, mà còn pha lẫn lực lượng khác. Nói đến bóng ảnh, đại đa số mọi người nhất định sẽ nghĩ đến mặt trời. Bất kỳ thứ gì dưới mặt trời đều sẽ sinh ra bóng ảnh, cho nên bóng chính là một mặt đối lập với mặt trời. Mà ánh nắng mặt trời ẩn chứa dương ý cảnh, do đó bóng ảnh ở mặt đối lập thì không nghi ngờ gì sẽ có quan hệ với âm ý cảnh, đối lập với dương ý cảnh. Bất quá thật sự không có thứ gì gọi là tuyệt đối cả Bóng sinh ra không nhất định phải dưới ánh mặt trời mới được Mà chỉ cần chỗ nào có vật có thể phát ra hào quang Cũng có thể sinh ra bóng Như hỏa diễm, lôi điện Cũng có thể sinh ra bóng Xem ra muốn xem đem ý Ảnh ý cảnh tấn thăng thành ảnh áo nghĩa Còn cần rất nhiều thời gian lĩnh ngộ huyền ảo trong thiên địa Ảnh áo nghĩa so với các áo nghĩa khác có phức tạp hơn nhiều bên cạnh hồ nước có bàn ghế bằng đá diệp trần hiện tại đã đình chỉ tu luyện ngồi đó vừa uống trà vừa ngắm cảnh hồ suy nghĩ mặc lang chính là hắn cách lạc thành mấy trầm dặm, gã hắc bảo nhân thân hình gầy gò nhắm mắt lại cảm ứng sự tồn tại của diệp trần theo sự ba động của không khí tên hắc bảo nhân bị gọi là mặc lang nhếch miệng nói đối vào với hắn không cần phải phục kích trực tiếp giết tới là được thực mộng lang của ta đã có chút nóng lòng rồi cái tiền nóng nảy nhà ngươi hắc bảo nhân gầy gò lắc đầu cười nói hiển nhiên cách nghĩ của mặc lang cũng hợp với suy nghĩ của hắn đối phó với một tiểu gia hỏa còn chưa đạt tới linh hải cành thì cần gì phải phục kích phục kích là sách lực dùng để đối phó với địch nhân cường đại hơn bọn hắn trước kia kiến trúc cao nhất trong lạc thành là một tòa tháp nhưng hiện tại kiến trúc cao nhất chính là pho tượng bằng hoàng kim của diệp trần pho tượng này cao tới trăm mét đứng trên đỉnh tượng thì toàn cảnh lạc thành đều có thể thu vào mắt hiện giờ trên đỉnh đầu pho tượng có hai tên hắc bảo nhân không mời mà tới đang đứng ở đó hai tên hắc bảo nhân này đang đạp lên đầu tượng nhìn về hướng diệp gia một thiên tài còn chưa phát triển mà đã có pho tượng hoàng kim rồi thật sự là không biết sống chết mà Bàn chân mặc làng khẽ chấn động một cái Toàn thân phò tượng lập tức xuất hiện Vô số vết dạn Tùy thời đều có thể sụp đổ Nhưng tự hồ lại có một sự cân đối Rất vì diệu, tồn tại Khiến cho không một mảnh vỡ nào rơi ra Tiền hắc bảo nhân gầy gò Không hề bận tâm tới phò tượng Sắp bạo toái dưới chân Mà thúc sục thị lực tích cực hạn Nhanh chóng tìm được thân ảnh Diệp Trần Ở hơn 10 dặm phía trước Trong tầm mắt hắn hiện lên thân ảnh Một người trẻ tuổi mặc áo lam. Đang nhằn nhã ngồi ngắm cảnh thường trà. Ồ, đã đột phá từ linh hải cảnh. Mới có bao lâu mà hắn đã có thể đột phá lên linh hải cảnh rồi? Đáng chết! Tiền hắc bảo nhân gầy gò nhịn không được, lên tiếng rủa thầm một tiếng. Quỷ lệ, như thế nào? Mặc làng cũng không đi chú ý diệt Trần, bởi vì có quỷ lệ là được rồi. Quỷ lệ âm trầm nói. Hắn đây là linh Hải cảnh đại năng giả. Cái gì? Ngươi không nhầm chứ? Mặc dù không dùng linh hồn lực đi cảm ứng, nhưng khoảng cách gần như vậy ta vẫn có thể cảm ứng được ba động trần nguyên của hắn từ trong phòng nguyên khí. Quà thật không giả. Quỷ lệ mới đầu đúng là không để diệt trần vào mắt, nhưng cũng không muốn dùng linh hồn lực đi quan sát để đánh rắn động cỏ. Hai tháng tiến vào linh Hải cảnh. Thú vị! Đáng tiếc! Hắn vẫn phải chết. Thật là đáng tiếc Mặc làng mặc dù kinh ngạc Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường Hai người bọn hắn cũng không phải Linh Hải Cảnh cấp bậc chân nhân bình thường Cho dù Diệp Trần đột phá tới Linh Hải Cảnh Thì cũng chỉ so với Linh Hải Cảnh chân nhân cấp bình thường Lợi hại hơn một chút mà thôi Huống chỉ bọn hắn có tới hai người Thêm một đầu thực mộng lang cấp 10 <cười> Nhị trưởng lão lo lắng không sai Tên tiểu tử này không giết không được Trên người quỷ lệ phát ra sát khí mãnh liệt Các người là ai Mau xuống đây Bốn phía phò tượng hiện ra từng nhóm binh sĩ tuần tra Đội trưởng đội tuần tra Giờ ngón tay chỉ vào hai người quát lớn Chúng ta đi Quỷ lệ căn bản không thèm nhìn đám binh sĩ tuần tra này Mà cực tốc phóng tới chỗ diệt trần <cười> Mặc làng cũng theo sát quỷ lệ Nhưng lúc gần đi Hắn đưa một tia chân nguyên quán trú vào trong phò tượng. Hai người vừa rời chân, phò tượng liền bạo toái hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ màu vàng bắn ra khắp nơi, bao chùm trong phạm vi vài dặm. Những thành âm phốc phốc phốc vang lên liên tục, kiến trúc bị bắn thùng khắp nơi, máu chảy thành sông, tử thương không ít. Bên cạnh hồ nước trong diệp ra, diệp trần ngẩn đầu, hai mắt híp lại. Thúc giục linh hồn lực tiểu hào rất lớn, Nên bình thường Diệp Trần sẽ không phóng thích Linh hồn lực ra ngoài Mà chỉ ngẫu nhiên phóng ra Quan sát thoáng lạc thành một chút Cho nên lúc hai tên hắc bảo nhân Cách lạc thành mấy trầm dặm Hắn cũng không có chú ý tới Nhưng lúc hai tên này tới trên phò tượng hoàng kim của hắn Thì hắn đã chú ý Và cảnh tượng tên hắc bảo nhân Đằng sau một cước đạp nát pho tượng Tạo thành tình cảnh vô số người tử vong Hắn cũng nhìn thấy Các ngươi là ai? Diệp Trần đứng lên, kiếm khí lượn lờ quanh thân. Tiểu tử! Có trách thì trách danh tiếng của người quá lớn. Đại thụ đón gió lớn cũng rất dễ bật gốc. Thần pháp của quỷ lệ thập phần nhanh. Thần ảnh hắn lập lờ vài cái đã làng không tùng một cước về phía Diệp Trần. Phong áo nghĩa Diệp Trần đã nhìn ra quỷ lệ am hiểu chính là phong áo nghĩa. Phong áo nghĩa hư vô mờ mịt, về mặt tốc độ cũng vô cùng khủng bố. Rất lợi hại Nghịch thức thiên lôi thiết Tay trái cầm ngực trường kiếm Diệt Trần chém ngược ra Ô Phản thủ kiếm Quỷ lệ cả kinh Một chiêu này của Diệt Trần vừa vặn khắc chế góc độ Gia chiều và tốc độ của hắn Thần ảnh đang ở giữa không trung, Hắn vội vàng di động thần hình Tránh né kiếm khí Muốn chết Mặc Lang đi theo phía sau Lưng quỷ lệ cho nên khi quỷ lệ tránh né kiếm khí thì hắn là người bị dính đòn nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh bổ một đao về việc kiếm khí kiếm khí và đào khí chạm vào nhau cả người mặc làng bị đánh bay ra ngoài đã đến thì toàn bộ lưu lại cho ta vụt thân ảnh lóe lên diệt trần đã ở giữa không trung tay phải cầm kiếm bổ ra một kiếm về phía quỷ lệ đang ở gần đó Phong chi mê ảnh thân hình quỷ lệ vun lên Mấy chục cái bóng, ảnh của hắn xuất hiện công kích đến Diệp Trần Không gian kịch liệt rung động Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu Quỷ lệ huyễn hóa ra huyễn ảnh Mặc dù nhiều, nhưng rơi vào trong mắt Diệp Trần Căn bản không có chút uy hiếp nào Mỗi một kiếm của hắn đều đánh nát bấy toàn bộ huyễn ảnh Chỉ để lại chân thần của quỷ lệ, chật vật đối phó Ta đã xem thường ngươi Quỷ lệ vốn định dùng tốc độ đánh chết Diệp Trần Nhưng không ngờ kiếm pháp của Diệp Trần quá nhanh Lại cực kỳ chuẩn xác Khiến hắn không thể cận thần mãi được Diệp Trần lạnh lùng nói Không cần biết các người có mục đích gì Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, Trốn cũng vô dụng Ha <hạcười> ha Trốn Người thật sự cho mình là đại nhân vật hả Lại dám xem thương chúng ta Phong ảnh vô hình thủ Quỷ lệ giận quá hóa cười tay phải đánh ra trong hư không phủ đầy thủ ảnh quyền ảnh chưởng đao chỉ ảnh giống như đang có 10 người đồng thời công kích Diệp Trần vậy khoái kiếm chi ngục tay cầm kiếm của Diệp Trần gần như biến mất một mảng lớn kiếm quang tán ra đồng dạng cũng như có vài chục người đồng thời huy kiếm vậy bất đồng chính là mấy chục người này tốc độ ra tay so với quỷ lệ nhanh hơn bởi vì đây là dùng khoái áo nghĩa thôi động Dựa vào ngộ tính kinh người của mình Ba ngày trước Diệp Trần đã lĩnh ngộ được khoái trì áo nghĩa Không ngờ lúc này lại gặp đúng người thử chiêu Sao có thể nhanh như vậy Quỷ lệ chấn động Chờ mắt nhìn công kích của mình bị phá nát Trần Nhi Sao thế Lúc này Diệp Thiền Hào Cũng mang theo một đám cao thủ Diệp già chạy tới Đều chết đi Mặc làng ở một bên vung tay lên hắc sắc kình khí phóng ra tứ tán, muốn bao phủ toàn bộ đám người Diệp Thiên Hào vào trong. Trên 520, chảm sát mộng cảnh. Một đạo kiếm khí phóng ra, hắc sắc kình khí lập tức bị cắt đoạn tiêu tán vô hình. Diệp Trần quát lên. Phụ thân, các người nhanh rời khỏi khu vực này càng xa càng tốt. Nhanh chóng thông trì những người khác, toàn bộ rời khỏi Diệp ra. Diệp Hiền Hào cũng đã biết rõ được tình hình Quyết định thật nhanh ra lệnh cho mọi người rời đi Phân thân hóa ảnh Quát khẽ một tiếng Thân hình Diệp Trần thoáng cái đã hiện ra vô số bóng ảnh tầng tầng lớp lớp Ngăn trở cho đám người Diệp già rời đi Tiểu tử đi chết đi Thừa Diệp Diệp Trần phân tâm Quỷ lệ vào mặc làng đồng thời công kích tới Kim Diệu chấn sát kiếm Thành sắc kiếm quang bộc phát, quỷ lệ thoáng cái đã bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng đầy máu, mà mặc làng cũng không dễ chịu gì. Trong lúc đối phó quỷ lệ, Diệp Trần đồng thời điểm một ngón tay về phía mặc lang Một cái chân nguyên thủ chỉ to bằng eo người, bỏ qua khoảng cách không gian, đánh lên hội thể chân nguyên của mặc lang đánh hắn bay ra ngoài mấy dặm xa. Liên thủ đối phó hắn! Thần sắc quỷ lệ ngưng trọng. Chiến lược Diệp Trần đã vượt quá dự kiến của hắn Lấy một địch hai Mà Diệp Trần vẫn chiếm thượng phong Cho nên bọn hắn buộc với liên thủ Quỷ lệ Trước tiên cầm chân hắn Để ta thừa dịp hắn phân tâm Thả thực mộng lang ra để đưa hắn vào trong mộng cảnh Chỉ cần hắn tiến vào mộng cảnh Để mất đi khống chế với thần thể Bản thân sẽ xem cảnh trong mộng là thật Lúc đó muốn giết hắn dễ như trở bàn tay Mặc lang chuyển âm cho quỷ lệ quỷ lệ gật gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. phong ảnh vô hình thủ! Chiến lang sát! Hai người sắp lại gần nhau, một trái một phải liên thủ công kích Diệp Trần. Diệp Trần không hề sợ hãi, Huy Kiếm ngành đón, sắt lục kiếm ý khủng bố lượn lờ quanh thân hắn. Sau đó hội tụ lên trường kiếm, khiến trường kiếm tỏa ra một màu huyết hồng đầy khủng bố. Màu huyết hồng như mộng như ảo, mang tèo sắt ý thuần túy nhất kiến trúc trong dịp già liên tục bị nghiền nát kiếm ý kinh thế của hắn dù chỉ là một tia tàn mát ra ngoài cũng khiến thiên không bị rạch xé giết chiến đến lúc này Diệp trần chém ra một kiếm phủ đầy thành sắc kiếm khí quỷ lệ cùng mặc làng đồng thời bị đánh lui lại há miệng phun ra một vòi máu tươi trên mặt hai người đều vô cùng kinh hãi không dám tin bọn hắn là ai chứ chính là những trưởng lão còn sót lại của cửu u giáo bản thân tu vi đã đạt tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong tìm hiểu được mấy cái sơ giải áo nghĩa võ học võ ý cũng không kém đã đạt tới võ hồn kinh nghiệm và thiên phú chiến đấu cũng không phải thấp nếu không cũng không thể làm được trưởng lão của cửu u giáo lấy thực lực của hai người liên hợp lại đối phó với diệp trần mà vẫn bị đối phương đánh cho thổ huyết thế giàn còn có chuyện hoang đường như vậy sao tiểu tử này không chết cuộc sống sau này không thể bình an được Quỷ lệ gần như là nhiến chặt răng nói Cố gắng chống đỡ Thực mộng lang ra Là chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi mặc lang nhắc nhở Ta biết Cứ để cho hắn tiếp tục hùng hãn một lúc đi Một kiếm đánh bay hai người di trần liền thi triển kiếm bộ Áp sát tới mặc lang Có tốc độ chậm hơn Ngay khi mặc lang còn chưa kịp phản ứng Một kiếm sinh sinh bất tức đã đâm ra, không gian theo thần kiếm liên tục sinh ra gợn sóng, thành sắc kiếm quang lóe lên. Nguy hiểm! Mặc làng biết rõ lực công kích của Diệp Trần, nếu dùng công đối công, tuyệt đối sẽ thổ huyết. Lấy hộ thể Trần Nguyên ngạnh kháng, tuyệt đối là tìm chết. Vô số tiền lửa bắn ra. Mặc làng đã kịp thời lấy ra một cái thực phẩm thuẫn, ngăn trở một kiếm tất sát này của Diệp Trần. Khói kiếm chi ngục Mượn lực phản chấn Diệp Trần kéo dài khoảng cách tới Với Mạc lang Dùng khói chi áo nghĩa thôi động Khói kiếm chi ngục đến cực hạn Kiếm quang nhanh như thiềm điện Cơ hồ đem phạm vi mấy trượng xung quanh hắn Và Mạc lang bao phủ vào Vô số kinh khí bạo liệt ra kèm theo không ít huyết hoa Khốn kiếp Mạc lang một tay cầm đao Một tay cầm thuẫn Bị đánh bay ngược ra sau Hai bờ vai sườn trái cùng với hai đùi máu tươi bắn tung tóe, đó là vết thương do khói kiếm chi ngục tạo thành. dù đã có đào và tuấn phòng ngự nhưng cũng không thể nào tránh thoát hết tất cả kiếm quang được. không trọng thương sao? diệp trần nhíu mày, khói kiếm chi ngục mặc dù tên nghe rất mạnh nhưng nó kỳ thực là sau khi hàn lĩnh ngộ được khói chi áo nghĩa trong nháy mắt chém ra khói kiếm tốc độ viễn siêu lúc xưa, mà nó chỉ có ưu thế về tốc độ. Nhưng lực lượng lại bị phần tán nhiều Khoái kiếm trì ngục rất đơn giản Nên diệt Trần cũng căn bản không tốn thời gian gì Nếu không làm sao chỉ trong 3 ngày Hắn có thể sáng tạo ra một cái kiếm chiều hoàn toàn mới Đặt tên là khoái kiếm trì ngục Là thể hiện hy vọng của hắn đối với khoái kiếm Hắn tin tưởng Nhược điểm của một chiêu này sẽ từ từ biến mất Một ngày nào đó Nó sẽ vàng rành thiên hạ Phong chi sát Sau lưng, quỷ lệ tìm được cơ hội lăng không điểm ra một chỉ. Một chỉ này ẩn chứa lực cắt xé vô cùng mãnh liệt, như là tự tập vô số phòng nhận vậy. tia lửa bắn khắp nơi. Diệt Trần nắm chặt đuôi kiếm phòng bế công kích của quỷ lệ, đồng thời mượn cơ hội này nhanh chóng xoay người bổ thêm một kiếm. Kim diệu trấn sát kiếm Kim diệu chấn sát kiếm là đơn thể kiếm chiều mạnh nhất của Diệt Trần. Lực lượng sát lục, mãnh liệt, kích đến nhìn rẽ hộ thể chân nguyên của quỷ lệ. Bất quá quỷ lệ cũng không phải dễ giết như vậy. Ngay lúc ngàn cân trao sợi tóc, hắn vận chuyển toàn bộ, chân nguyên phát ra một tiếng thê lương, sóng ầm như quỷ khốc. trầm thấp, lao thẳng vào linh hồn, khó có thể kiềm chế được, khiến cho ý thức của địch nhân đột nhiên hạ số mức thấp nhất, lầm sâu vào trong sợ hãi. Bị sóng ầm quấy nhiễu, kiếm của Diệp Trần bị trận nửa nhịp, Nên quỷ lệ thừa dịp né được Mặc Lang Ngay ra tay Mặc dù né được một kích của dịp trần Nhưng bà vai của hắn Cũng bị kiếm khí cách không đánh cho bị thương Tàn hồn ra đi Mặc làng làm sao lại không biết Cơ hội đã tới Hắn nhanh chóng thu thượng phẩm thuẫn lại Tay trái vỗ lên ngự thú bài bên hông Một đầu yêu làng toàn thân lông đỏ Nhanh chóng lao ra Chế tạo mộng cảnh mặc làng giả lệnh grow grow grow grow nghe vậy, con mắt trên trán thực mộng làng lóe lên một tia sáng rất âm u, rồi tạo thành một cái quang cháo u ám, đem cả ba người trước mặt bao phủ vào trong. Bởi vì mục tiêu của thực mộng làng là diệp trần, nên quỷ lệ và mặc làng không hề bị quần sáng u ám đó ảnh hưởng. Đây là đâu? Diệp trần đột nhiên đi vào một cái bình nguyên hoang vu. Bốn phía có rất nhiều huyết cự lang. Hai mắt của bọn chúng đều tỏa ra huyết quang tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Growl growl. Còn cự lang đầu lĩnh có bộ lồng màu tím giống lớn lên, dẫn đầu phát động công kích tới Diệp Trần. Những con cự lang khác cũng theo sát phía sau, giống như thú chiều vậy. Giết. Diệp Trần chém ra một kiếm, một mảng lớn huyết lớn gục xuống. Nhưng mà huyết làng thật sự quá nhiều Gần như vô hạn Không cách nào đo đếm được Giết không hết Mà bọn chúng lại hùng hăng không sợ chết Không đúng Đây không phải là thật Diệt Trần có sát lục kiếm hồn Sát lục kiếm ý mạnh mẽ Vượt trên rất nhiều tông sư Sở dĩ hắn bị mê hoặc Là vì hắn chưa bao giờ tiếp xúc dạng công kích này Nếu đổi thành người khác Căn bản sẽ không ý thức được bản thân đang bị ảo cảnh vây lấy Mà chỉ biết xa vào trong đó Tự cho rằng đây chính là thế giới thật Mà cứng rắn phản kháng Cố gắng giết chóc đến lúc nào kiệt sức mới thôi Trong mộng cảnh diễn ra rất nhiều biến cố Nhưng bên ngoài còn chưa qua được một cái chớp mắt Hiện tại, giết hắn đi Quỷ lệ lên tiếng muốn động thủ Mặc làng vội vàng nói Khoan, hắn vừa mới lầm vào mộng cảnh thôi Người vừa động thủ sẽ khiến hắn giật mình tỉnh lại thất bại trong gang tấc vậy phải đợi tới lúc nào đừng vội chờ khi hắn lâm sâu vào cũng chính là thời điểm giết hắn mạc làng đối với mộng cảnh do thực mộng làng tạo ra thập phần tự tin thực mộng làng mạnh mẽ không ở chiến lực nó mặc dù là một đầu thập cấp yêu thú nhưng chiến lực chỉ ngang với một đầu cửu cấp yêu thú mà thôi bất quá nó lại có năng lực tạo mộng cảnh như thật Mộng cảnh này khác hẳn với ảo cảnh do ảo trận bày ra. Ảo cảnh mặc dù cũng khiến cho đối phương bị ảo giác, nhưng thân thể vẫn còn hoạt động được. Nhưng mộng cảnh là trực tiếp khiến cho đối phương đi vào trong giấc mơ, còn thân thể không khác gì đang ngủ. Bản thân người lâm vào mộng cảnh cho rằng mình đang động, nhưng thực ra chỉ là động trong mơ. thân thể căn bản không hề nhúc nhích, để cho người ta muốn giết thì giết. <cười> Đến lúc cứ báo cho ta một tiếng. Ngón trò tay phải của quỷ lệ duỗi ra Phòng trì sát lực lượng hội tụ lại Một cái bạch sắc quảng cầu hiện lên phẳng phất như có vô số phong nhận Áp xúc lại mà thành Một chỉ này rút ra tuyệt đại bộ phận Vật thể đều dễ bị xuyên thủng Phá Trên thảo nguyên hoang vu Diệp Trần nhắm hai mắt lại Khi hai mắt lần nữa mở ra Hắn đồng thời hét lớn một tiếng Sóng ẩm khủng bố lan ra khắp nơi Chấn động cả không gian Bên ngoài, hai mắt của Diệp Trần cũng đồng dạng Hiện lên hai đạo hàn quang vô cùng băng lãnh Ngay lúc quỷ lệ còn đang ngây người trường kiếm trong tay Diệp Trần đã vùng lên đầm thủng cổ họng của hắn Máu tươi phun ra Khiến cho mặc làng đứng cạnh đó cũng kinh ngạc đến ngây người chạm sát mộng cảnh Cái này cần phải có ý chí cấp bậc nào chứ Mặc làng rất rõ ràng Dưới tông sư Bất luận kẻ nào cũng không thể trong nháy mắt chảm sát được mộng cảnh thoát xa. Cho dù là Tông Sư lần đầu tiên gặp phải thực mộng lang, cũng rất có thể bị giết. Nhị trưởng lão phải hắn tới đây cũng bởi vì biết do hắn có nuôi một đầu thực mộng lang thập cấp. Dựa vào đầu thực mộng lang này, cho dù gặp phải nhân vật cấp Tông Sư, hắn cũng có lực đánh một trận. Nói không chừng còn có thể giết chết đối phương. Chẳng lẽ... Ý chí của hắn đã xử việt tông sư cấp. Mặc Lang nghĩ đến khả năng này thì sắc mặt vô cùng tái nhợt. Cũng chẳng còn tâm tư quan tâm tới thực mộng Lang bị cường hành phá tàn mộng cảnh đang bị thương mà phi tốc chạy trốn. Thu trường kiếm lại giờ trần cười lạnh một tiếng mười ngón tay liên tục rung lên. Từng đạo liên tầm kiếm khí móng như cánh hoa bắn mạnh già hình thành một cái kiếm khí phong bạo thoáng cái đã bao trùm lên mặc Lang. Cảm ứng được có vô số kiếm khí đánh tới, mặc làng vội vàng lấy ra cái thượng phẩm thuẫn của hắn, chắn sau lưng. Nhưng là kiếm khí thực sự quá nhiều, mà phạm vi phòng ngự của thuẫn chỉ có hạn, nên chỉ được thoáng cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt. Ngay sau đó là bắp chân lại bị xuyên thùng, rồi bắp chân trái, cổ, đầu. Thượng phẩm thuẫn mất đi khống chế, rớt xuống đất. Mặc làng lập tức biến thành cái sàn thịt, Rồi lại biến thành một chủ huyết vụ giữa không trung, Đình chỉ kiếm khí công kích Diệp Trần thở ra một hơi Hai người một lang Thật đúng là đáng sợ Nếu hắn vừa ra tay Đã giữ kiếm khí phòng bạo Thì thật sự không hề có nắm chắc một phần Đồng thời đánh chết cả hai người Kiếm khí phòng bạo vừa ra Lập tức sẽ đem tên còn lại Sợ hãi chạy mất Hậu loạn vô cùng Cho nên hắn một mực đợi cơ hội có thể một lần giải quyết cả hai người. Nhưng không ngờ đối phương còn có một đầu yêu thú biết tạo mộng cảnh. Nếu hắn đoán không sai, thì con yêu thú này hẳn là một con thực mộng lang, có năng lực, giống như thận thú, mà hắn gặp phải ở cửu khúc thập bát loan khi xưa. Trong mảnh huyết vụ đầy trời kia có một điểm ánh sáng và một tấm kim bài rớt ra. Diệp Trần đưa tay khẽ hấp chúng vào trong tay. Điểm sáng chính là chữ vật linh giới mà cái tấm kim bài là một cái phòng ngự mà là một cái ngự thú bài diệp trần nhớ là hiện tại chỉ có ngự thú môn là còn phương pháp chế tạo ngự thú bài này rất nhiều tông môn đều phải mua ngự thú bài từ tay ngự thú môn để đi bắt yêu thú về nuôi nếu không có ngự thú bài thì dù có thu phục được yêu thú cũng không cách nào mang nó theo khắp nơi được ngự thú bài cũng có chìa phẩm cấp hạ phẩm ngự thú bài Chỉ có thể nuôi dưỡng tạm cấp yêu thú trở xuống Trung phẩm ngự thú đài Có thể nuôi dưỡng từ thất cấp yêu thú trở xuống Thượng phẩm thì có thể nuôi dưỡng được từ thập cấp yêu thú trở xuống Cái ngự thú bài này ít nhất cũng là thượng phẩm giá trị không thể đo lường Không phải muốn mua là có thể mua được Đồ tốt Bất quá lợn giá trị còn thua con thực mộng lang kia Thập cấp thực mộng lang tạo ra mộng cảnh thật đáng sợ Cho dù là nhân vật cấp tổng sư cũng rất dễ lọt vào án toán chết không chỗ trôn Không biết tên kia tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể bồi dưỡng đầu thực mộng làng kia tới bước này Nhìn về phía đầu thực mộng làng đang uể oải đằng xa Diệp Trần lắc lắc đầu Còn thực mộng làng này coi như đã bán phế rồi Linh hồn của nó đã bị tổn thương Rất khó khôi phục được Năng lực chế tạo mộng cảnh cũng giảm mạnh Đương nhiên cũng không thể bỏ phi nó được Phải tìm cách thu phục nó Nói không chừng sau này Nó còn có thể cứu được hắn một mạng Trên 521 Thuần phục thực mộng lang tu vi linh hải cảnh sơ kỳ Kiếm hồn tứ giai Tứ giai đỉnh phong Áo nghĩa võ học trung đẳng Cảnh giác tính tiêu rằng Tỷ lệ ám sát thành công Không đủ ba 30% Tỷ lệ tử vong trên 50% Ở một góc tối bên trong lạc thành Nơi mọi màu sắc nhạt đi Một cách vô cớ Hình như có cái gì vừa biến mất mà bão nguyên cảnh võ giả đi qua không hề hay biết. Thu hồi linh giới chữ vật và ngự thú bài Diệt Trần cúi đầu nhìn về phía Diệp Gia không khỏi nửa một nụ cười khổ. Một nửa Diệp Gia lúc này đã trở thành bình địa mặt đất lồi lồi lõm lõm có rất nhiều vết nứt đen xì kéo dài đến tận con đường gần đó. May mà hắn kịp thời đánh bay hai người còn mình thì bay lên cao không? Nếu không với uy lực dư ba Cả lạc thành này cũng đủ bị hủy diệt. Lực phá hoại của linh hải cảnh không phải trò đùa. Diệp Trần bay về hướng Diệp ra. Trần Nhi, không bị thương chứ? Diệp Thiền Hào và Trầm Ngọc Thành chạy tới. Diệp Trần lắc lắc đầu. Trần ra thế nào rồi? quay bị thương không? Vẫn ổn. Vì mới chiến đấu nên cũng chưa quá kịch liệt. Chỉ có hơn 10 người trọng thương và 30 người bị thương nhẹ. Không thiệt hại gì hơn Thở vào nhẹ nhõm Diệp Trần chăm chú nói Phụ thân, phụ mẫu Lạc thành này không hợp với Diệp Gia chúng ta Con sợ không có người Không tìm được con Tàn sát Diệp Gia Trầm Ngọc Thành nghĩ đến vấn đề then chốt Không sai Hai người cũng nhìn thấy Lực phá hoại của Linh Hải Cảnh Đại Năng Đáng sợ thế nào Đừng nói Diệp Gia Cho dù là Lạc Thành cũng có thể tùy tiện hủy diệt, cho nên mọi người ở Lạc Thành rất nguy hiểm, còn không muốn mọi người vì con mà gặp điều gì bất chắc. Diệp Thiên Hào nhíu mày. Nhưng bao đời diệp gia ta đều sống trong Lạc Thành này, bảo chúng ta rời đi, có lẽ chẳng ai muốn. Thế này đi, diệp gia Lạc Thành vẫn còn, nhưng cũng phải kiến tạo một diệp gia khác lớn hơn hai người sống ở đó. Diệp Trần ngẫm nghĩ nói. Kiến tạo ở đâu? Diệt Thiên Hào và Trầm Ngọc Thành nhìn Diệt Trần. Gần Nam La Tông đi. Cả Thiên Phong Quốc, chỉ Nam La Tông là nơi tương đối an toàn. Ai cũng biết Nam La Tông là phần chi của Long Thần Thiên Cung. Liệu có làm phiền Tông Chủ không? Trầm Ngọc Thành đang nhắc đến Long Bích Vân. Dù sao bản thân Trầm Ngọc Thành cũng là trưởng lão ngoại môn Nam La Tông. Yên tâm! Không có vấn đề gì. Diệp Trần đã thể hiện đủ thực lực và tiềm lực. Một chút yêu cầu này không thể gọi là quá đáng. Sau này hắn sẽ trả hết nợ cho lòng thần thiên cung. Hơn nữa còn trả gấp đôi. Trước mắt, điều duy nhất hắn có thể làm là khiến mình cường đại hơn. Được. Diệp thiên Hào gật gật đầu. Kỳ thực với tình hình trước mắt của Diệp ra. Chỉ cần long tông chủ nhận lời là được. Những thứ khác không thành vấn đề. Vàng và linh thạch. Diệp Trần không thiếu, thường sức kiến tạo một Diệp Gia lớn hơn. Nửa ngày sau, lòng Bích Vân đến. Tin tức Diệp Trần ác chiến với hai hình linh hải cảnh đại năng vừa chuyển đến Nam La Tông. Biết Diệp Gia có họa diệt Vong, lòng Bích Vân cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng chỉ là hai linh hải cảnh đại năng bình thường. Kiến tạo Diệp Gia gần Nam La Tông, không vấn đề gì, đợi ta quay về phái người chọn cho các người một nơi phòng thủy bảo địa có núi có sông. Chào đổi một lúc Diệp Trần nói ra suy nghĩ của mình Long Bích Vân lập tức nhận lời Bảo vệ Diệp ra Để Diệp Trần yên tâm ra ngoài rèn luyện Là việc họ nên làm Với biểu hiện hiện tại của Diệp Trần Đã không còn là một thiên tài nhỏ nữa Mà là một thiên tài đã trưởng thành Đợi hắn đạt đến Thời kỳ đỉnh phong Là lúc Long Thần Thiên Cung có thể thu hoạch Được Long Bích Vân đồng ý Diệp gia trên dưới đột nhiên trở nên bận rộn Không chỉ Diệp ra Mà cả Lạc Thành đều bận, quảng trường Trung ương bị phá hủy, tượng vàng cũng vỡ, nhân vân thương vong, bồi thường tử vong, tất cả đều cần thành chủ Lạc Thành và Diệp Gia xử lý. Bởi vì nguyên nhân là vì Diệp Trần, cho nên Diệp Gia trực tiếp gánh vác trách nhiệm bồi thường. Trước đây là bao nhiêu, bây giờ tăng lên gấp mấy lần. Ba ngày sau, Diệp Gia mới bắt đầu động công, địa chỉ lựa chọn là 200 dặm phía đông Nam La Tông. Ở đó có sơn, có sông, có thác có suối Đúng là một miếng phòng thủy bảo địa Về phần diệt Trần Hắn không tham gia vào những công việc này Mà chỉ chuyên tâm tu luyện Trong một gian viện tử toàn vẹn của Diệp Gia Lạc Thành Mình tấn nhập Linh Hải Cảnh đã hơn 2 tháng Tu Vi cũng đã củng cố Bắt đầu nuốt phục Linh hoan quả Trung kích Sơ Kỳ Đỉnh Phong được rồi Linh Hải Cảnh Sơ Kỳ đến Sơ Kỳ Đỉnh Phong kỳ thực chiến lược không tăng được bao nhiêu chỉ để chân nguyên hùng hậu hơn một chút nhưng chân nguyên hùng hậu cũng là ưu thế có thể chiến đấu lâu dài Lấy ra linh văn quả Diệp Trần cắn mấy, cắn mấy miếng nuốt xuống bụng Mảnh vụn linh văn quả tan ngay trong miệng hóa thành linh văn nguyên khí bàng bạc dũng nhập vào trong tinh mạch Theo công pháp vận chuyển của Diệp Trần linh văn quả dần dần chuyển hóa thành chân khí mới Đêm đó Diệt Trần thuận lợi tấn thẳng lên linh hài cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trần khí rào rạt như trường giang đại hà, không ngừng sụp sôi trong kinh mạch. Cuối cùng chảy vào biển Trần Nguyên trong đan điền. Diệt Trần thổ ra một ngụm chọc khí, mở to hai mắt, ánh mắt như điện sẹt, chiếu sáng cả không gian. Không hồ là thực phẩm linh quả, nguyên khí ẩn hàm còn nhiều hơn thực phẩm linh thành gấp ngàn lần, hơn nữa rất dễ hấp thu. Đến linh hài cảnh. Hiệu quả thu được từ thượng phẩm linh thạch chậm đi rất nhiều. Dù sao chân Nguyên cấp bậc linh hải cảnh vẫn tinh thuần hơn Trần Nguyên cấp bậc tinh cực cảnh, không thể đem ra so sánh. Bên ngoài viện tử truyền đến tiếng sói chu, làm cho cửa sổ cũng phải rung lên bần bật. Diệp Trần cười cười, đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Trong viện tử, một con cự lang lông đỏ, chán chỉ chít những mắt phủ phục trên đất. Lúc này nó đang ngẩng đầu chu, khi lãng rừng trào. Thấy Diệp Trần đi ra Thực mộng làng lập tức im miệng Không tệ Biết chạy cũng vô dụng Diệp Trần không dùng xích Xích thực mộng lang lại Hơn nữa hắn cũng không có loại xích nào đủ cứng rắn Để khóa một con yêu thú cấp 10 Xích sắt bình thường đối với nó Chẳng khác gì củi khô Thực mộng làng tinh thần vẫn không được phấn chấn Sợ hãi liếc trộm Diệp Trần Cảm giác sợ hãi Diệp Trần mang đến thực sự quá sâu Hắn không chỉ phá trừ mộng cảnh mà còn thuận theo mộng cảnh đà thương linh hồn nó. Được rồi, bây giờ ta phá giải dấu ấn trên linh hồn cho ngươi. Nhớ, không được phản kháng. Nếu không, xui xẻo là ngươi. Muốn thực mộng làng nhận mình làm chủ, bước đầu tiên là thanh trừ dấu vết linh hồn Hắc Bảo Nhân để lại trong linh hồn thực mộng lang, Sau đó mới đóng lên dấu ấn của mình. Trước 522, Bảo Hà Đảo Thực mộng lang kêu lên mấy tiếng khè khẽ Diệt Trần đi đến trước mặt nó Ấn bàn tay lên chán đối phương Linh hồn lực hùng hậu thâm nhập vào trong Liền sau đó Còn người phóng ra hào quang ngân sắc khác biệt rất nhiều so với những lần phóng thích Linh hồn lực trước đây thân thể thực mộng lang hơi run Nhưng không phải bị thương Mà là linh hồn lực của Diệt Trần quá cường đại Cường đại gấp 5 lần chủ nhân trước của nó Đừng nói nó không có ý phản kích Cho dù có Thì bây giờ cũng phải ngoan ngoãn thuần phục Không muốn chết Thì tuyệt đối không được làm phản với thành niên trước mặt sâu trong linh hồn thực mộng lang Diệp Trần tìm thấy một dấu ấn lạ lẫm Dấu ấn linh hồn là thứ rất phức tạp Giống như một đồ đằng Lại vừa giống như một trận pháp Có chút không giống dấu ấn linh hồn trong bảo khí Dấu ấn linh hồn trong bảo khí Cần cách một khoảng thời gian bổ sung linh hồn lực Dấu ấn linh hồn trong linh hồn Thú không cần bổ sung linh hồn lực Nó cắm dễ trong linh hồn thực mộng lang Hút lấy linh hồn lực Cũng chính là nói Chỉ cần thực mộng lang chưa chết dấu ấn linh hồn này vĩnh viễn tồn tại Trừ phi có người phá trừ Nếu như Diệp Trần chỉ là linh hải cảnh đại năng bình thường Muốn phá trừ dấu ấn linh hồn của người khác rất khó Nhưng linh hồn lực của hắn cường đại đến mức khó tin Không làm tổn thương thực mộng lang Chỉ cần hơi vận chuyển Là có thể tiêu trừ dấu ấn linh hồn cũ Dấu ấn linh hồn An ấn Tiêu trừ xong dấu ấn linh hồn lạ Diệp chân bắt đầu bước thứ hai Đóng dấu ấn của riêng mình Có dấu ấn linh hồn Thực mộng làng sẽ không dám phản bội Chỉ cần hắn động ý niệm Đối phương sẽ đau muốn chết Linh hồn hỗn loạn Thực mộng làng ngoan ngoãn phủ phục trên mặt đất Miệng thở phì phò Đóng dấu ấn linh hồn cần rất nhiều thời gian Cho đến giữa đêm Diệp Trần mới thu tay đứng dậy Hào quang màu bạc trong mắt nhà dần. Được rồi Người có thể đi săn Không được đả thương người khác Không được chạy quá xa Diệp Trần biết vết thương linh hồn Của thực mộng làng không thể hồi phục Trong một thời gian ngắn Nếu như không có linh dược trị liệu linh hồn Cả đời này không thể khôi phục lại được Thời kỳ toàn thịnh Nói không chừng còn để lại di chứng Cho nên đối phương đi săn, hấp thù năng lượng cần thiết. Nhất cử nhất động của thực mộng làng đều được hắn cảm ứng. sâu trong linh hồn đối phương là dấu ấn linh hồn của hắn. Muốn phá trừ dấu ấn linh hồn, cũng chỉ có sinh từ cảnh vương giả mới có thể làm được. Nghe vậy, thực mộng làng rụt rẻ cọ cọ y phục diệt trần kêu lên mấy tiếng khèn khẽ. Sau đó quay người, thoáng cái đã biến mất trong bóng đêm. Yêu thú cấp 10 đúng là yêu thú cấp 10 Cho dù năng lực chế tạo mộng cảnh đại tổn Thì vẫn mạnh hơn yêu thú cấp 9 Dễ dàng cảm nhận được phương hướng của thực mộng lang Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm Tiếp theo hắn còn phải tiêu trừ dấu ấn linh hồn lực trên ngự thú bài Sau này chỉ cần nuôi thực mộng lang trong ngự thú bài Là có thể đưa nó đi khắp nơi Không cần lo lắng bị người khác chú ý Dấu ấn linh hồn trên ngự thú bài tiêu trừ rất dễ một khắc sau ngự thú ngự thú bài đã triệt để đổi chủ biến thành ngự thú bài của diệp trần không hồ là thượng phẩm thú bài không gian bên trong lớn chẳng kém gì diệp gia còn có thiên địa nguyên khí lưu nhập linh hồn lực tiến nhập ngự thú bài diệp trần nhìn vào không gian trong đó chiếm địa gần ngàn khoảnh có sơn có núi bầu trời âm u từng tia thiên địa nguyên khí tiết lộ nuôi dưỡng đại địa Duy trì cân bằng cho không gian Ngự thú bài không chỉ có thể nuôi dưỡng yêu thú Nhất là không gian cự đại của thượng phẩm ngự thú bài Chỉ cần mệnh lệnh Các yêu thú không được tản sát lẫn nhau Thượng phẩm ngự thú bài chỉ ít có thể khiến Vài chục con yêu thú sinh sống trong đó Đương nhiên Diệt Trần sẽ tính toán Theo thể hình yêu thú Nếu là yêu thú thể hình khổng lồ Có lẽ một hai con là đủ Nhị trừ lão Tên này khó giải quyết ta chỉ dám chắc 30% Trong một kiến trúc ngầm dưới lòng đất hắc bào lão già mặt hiện vẻ trầm ngâm Bên cạnh hắn có một khối âm ảnh Từ trong âm ảnh chuyển ra một giọng nói khô khan Từ từ từng chữ chuyển vào tai hắn hắc bào lão già ngẩn đầu Khuôn mặt mơ hồ Chỉ thấy hai điểm hàn tình lé sáng Người là ám sát giả đắc lực nhất bên cạnh ta Đến người cũng không chắc xem ra hắn đã hình thành hỏa hầu khí vận cao thâm rất khó giết ông trời hình như đang giúp bọn chúng nhưng kiều u giáo tào muốn giết hắn ông trời muốn giúp cũng không được nhị trường lão có dự định gì đợi đợi hắc ma xuất quan hắc ma âm ảnh dao động rõ ràng cảm xúc cũng đang nổi sóng mộng yểm khoảng thời gian này người cũng dỗi dẫn theo đám sát giả của ngươi chu sát lý tiêu linh một trong những người đang được đề cử vào chức phó điện chủ hoàng long điện long thần thiên cung người này uy hiếp không dưới Diệp trần hơn nữa bản thân sở, dĩu, sở hữu thủy linh thể hắc bảo lão già ánh mắt lạnh lùng chỉ cần là đỉnh cấp thiên tài có liên quan đến lão long vương hay huyền hậu hắn đều muốn giết Để mặc cho kẻ thù có tiềm lực phát triển là hành động rất ngu ngốc Nếu không phải công việc trưởng lão bận rộn Mỗi ngày đều phải xử lý tin tức đến từ bốn phương tám hướng Lại phải đề phòng một số thế lực hắc ám nuốt chừng Hắn sớm đã đích thần xuất mã Tình vực hồ, khu vực phía đông biên giới trung tâm Nơi này phong cảnh tĩnh lặng, nước hồ xanh thẳm Xung quanh không có lấy dù chỉ là một hòn đảo nhỏ Phóng tầm mắt, chỉ thấy mây mông một màu Trên mặt hồ Một chiếc thuyền lá đang đậu tại chỗ Một lão hù nhàn nhã cầu cá Cần câu như phỉ thúy Dây cầu tỏa hào quang óng ánh Lưỡi cầu đang nằm sâu trong hồ Cũng không phải lưỡi cầu bình thường Mà là một lưỡi rào sắc bén màu bạc Hơi cong dài cỡ ngón tay Lưỡi rào mỏng như tờ giấy Phần lượng hình như không nhẹ Kéo thẳng dây câu Gió nhẹ cũng không thổi động được nó Không trùng gần thuyền Một nam nhân trùng niên với bộ y phục văn sĩ Đứng lơ lửng giữa hư không Một tay cầm sách Một tay chấp sau lưng Chìm đắm vào thế giới thư tịch Ngư ông Người nói bảo hà đảo mấy ngày nay xuất thế Nhưng chúng ta đã đợi một tuần Mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì Có phải là người xem nhầm hay không Cách đó không xa Có một chiếc thuyền hoa khổng lồ nữa Thân thuyền cổ kính mũi thuyền có một mỹ phụ áo đỏ Thu ánh mắt nhìn, ngắm cảnh hồ Mỹ phụ nói với lão tàu câu cá Lão tàu tập trung tinh thần nhìn dây câu Thản nhiên nói Bảo hà đảo trước khi xuất thế Sẽ có hào quang ngũ sắc tổ phủ mặt hồ Ta không xem nhầm đâu Cứ yên lặng đợi đó là được Cũng không biết bảo hà đảo này là lịch thế nào Mỗi lần xuất thế đều rất khó đoán Tựa hồ sinh ra từ không khí, nhưng trước khi xuất hiện lại để lại dấu hiệu, đúng là khó đoán. Mỹ phụ áo đỏ mặt đầy vẻ chán ngán. Nam tử trung niên nhìn búp mỹ phụ áo đỏ cười nói: Thế giới vô biên, những chuyện nàng không hiểu còn nhiều lắm. Đọc sách có tác dụng gì? Nếu không phải vì mất quá nhiều thời gian đọc sách, người sớm đã là linh hải cảnh tông sư rồi. Haha. <cười> Ta đây gọi là tích dày phát mỏng, ngư ông mà nhàn. Nam tử trung niên đột nhiên gấp sách, hướng ánh mắt sắc bén về phía mặt hồ trước mặt. Mỹ phụ áo đỏ nhận ra vẻ dị thường của nam tử trung niên, không dám chớp mắt, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Trên hồ, không biết tới lúc nào xuất hiện một phiến hắc ảnh. Hắc ảnh rất lớn, mắt thường nhìn không thấy biên giới, chỉ có thể nhìn ra một góc núi băng. Bảo Hà đảo. Trước đó, mỹ phụ áo đỏ đã kiểm tra kỹ đáy hồ, xác định không có bất cứ dấu vết gì. Hắc ảnh này đến quá quỷ dị, tựa hồ như từ một thế giới khác. Ầm ầm, chỉ một lúc, không biết bao nhiêu hắc ảnh trồi lên trên mặt hồ, hào quang ngũ sắc tán khai, không khí nước hồ, mây, tất cả đều được nhuộm thành đa sắc, như mộng như huyễn, cực kỳ không chân thực. Quả nhiên là bảo hà đảo Nam tử trung niên hít ngược một hơi lãnh khí Xuyên qua hào quang ngũ sắc Hắn nhìn thấy một hòn đảo Một hòn đảo lớn như đại lục Hòn đảo được bao phủ bởi một tầng hào quang Nhìn không rõ hoàn cảnh bên trong Giống y như bảo hà đảo viết trong thư tịch Mỹ phụ đảo Mỹ phụ áo đỏ ngữ khí đầy vẻ hưng phấn Linh thực trên bảo hà đảo nhiều vô số kể Một số linh thực đất tuyệt chủng cũng thường xuất hiện, vận khí tốt, nói không chừng kiếm được một sa gốc đỉnh tiêm thượng phẩm linh thực. Nghe nói, từng có người tìm được cửu khúc nghịch linh thảo, long huyết thảo, chú nhàn hoa cùng các loại thượng phẩm linh thực hiếm trên đó. Ngư ông hắc hắc cười nói: "Linh thực chỉ là một phần nhỏ, Bảo Hà Đạo là nơi bảo vật hội tụ thành sông. Được rồi, bắt đầu phá cấm." Phòng ngự và công kích của hào quang ngũ sắc này không phải tầm thường. Chúng ta mặc dù là đỉnh tiêm chân nhân cấp thực lực, nhưng cũng không được đại ý. Bảo hà đảo xuất thế, phiền phức thế nào cũng đáng. Mỹ phụ áo đỏ và nam tử trung niên ha ha cười, tâm trạng rất thoải mái. Đúng lúc này, xa xa có người bị hào quang ngũ sắc thu hút, là một nhóm linh hải cảnh đại năng trà trộn gần khu vực biên giới trung tâm tinh vực hồ. Tình vực hồ là một trong những hồ nổi tiếng nhất của Trần Linh Đại Lục, diện tích hàng trăm vạn dặm, không thiếu những nơi nguy hiểm. Nhất là khu vực trung tâm, sinh từ cảnh vương giả cũng không thấy quay về. Khu vực biên giới trung tâm mặc dù ít nguy hiểm hơn, nhưng cường giả dưới linh hải cảnh căn bản không thể tùy tiện đi vào. Tỷ lệ tử vong cao vong, tỷ lệ tử vong cực cao, cho nên ra vào khu vực này, phần lớn là linh hải cảnh đại năng, có nàm chắc vực có phiêu miểu tuyết vực, có vần làn vực, cũng có hoành lĩnh vực, vân vân. đám linh hải cảnh đại năng này thường niên kết bè với nhau, tìm kiếm những hiểm địa chưa ai biết. hào quang ngũ sắc tán khai từ bảo hà đảo quá bắt mắt, chỉ cần ở trong vài trăm dặm vuông rất dễ quan sát thấy. nhất thời tăng tốc bay đến. cái này bảo hà đảo là bảo hà đảo, trời ạ bảo hà đảo xuất thế. Cơ duyên của chúng ta đến rồi Một linh hài cảnh đại năng Nghĩ ra gì đó Mừng rỡ giải thích với đồng bọn Cái gì Là bảo hà đảo trong truyền thuyết Lần trước bảo hà đảo xuất hiện là hơn 100 năm trước Thời gian bảo hà đảo xuất thế Không ai biết Chỉ có thể dựa vào vận khí của mình Cho nên ai cũng không biết Bảo hà đảo lúc nào xuất thế Bao nhiêu năm xuất thế một lần Dù sao cũng có khả năng Bảo Hà Đạo xuất thế mà những người gần đó không biết Sau đó lại biến mất <cười> Mỹ phụ áo đỏ cười lạnh Quay sang nhìn nam tử trung niên và lão tẩu Cơ duyên các ngươi Đến đây mà thôi Lão tẩu đứng dậy Vùng cần câu trong tay Lưỡi dao gắn trên dây cầu bắn ra Dây cầu hình như có lực đàn hồi bay ra hơn 10 dặm mà vẫn thấy dư Bởi vì lấp lánh trong suốt Nên dây cầu thoát ẩn thoát hiện Rất khó quan sát Lưỡi rào ngân sắc uốn theo hình vòng cung Xuyên qua cổ họng một linh hải cảnh đại năng Sau đó dưới tác dụng của lực đàn hồi Bắn ngược ra sau Dây cầu cắt qua hai linh hải cảnh đại năng khác Máu tươi bắn tùng tóe Linh hải cảnh đại năng bị cắt hầu Hai tay ôm cổ Đứng như trời trồng giữa cao không Chết không nhắm mắt Hắn cản bản không nhìn ra Lão tàu xuất thủ kiểu gì Đồng thời, hai linh hải cảnh đại năng gần đó cũng đột nhìn phần thành hai nửa, mặt cắt phẳng như gương. Nhìn dây câu thu về, bên trên vẫn còn huyết sắc quang mang, một giọt huyết thủy văng ra, là máu tươi. Lưỡi rào ngân sắc, dây câu, tất cả đều có thể giết người. À, mau chạy! sững người mất một lúc, các linh hải cảnh đại năng còn lại liều mình bỏ chạy. Lão tẩu thực lực quá lớn. Giờ tay nhắc chân đã giết ba đồng bọn của bọn chúng. Hơn nữa, lưỡi rào ngân sắc và dây cầu hình như rất sắc, chỉ sợ cũng là đỉnh tiền thượng phẩm bảo khí. Ba người đã chết, nhóm linh hải cảnh đại năng còn lại sáu người, bay ra xa. Bách hoa rực rỡ. Mỹ phụ áo đỏ mặt lạnh như băng, dùng tay rắc ra một mảng lớn quang phiến rực rỡ. Quang phiến này là những phiến tình phiến, như những cánh hoa lấp lánh. Rắc xuống sáu người Trong nháy mắt Lại có hai người ngã xuống Hai người trọng thương Tốc độ phi độ đại giảm Thiểm quang kiếm Vũ khí của nam tử trung niên là một thanh kiếm Một thanh kiếm dài và mỏng Bàn tay thon dài nắm lên chuôi kiếm nam tử trung niên cánh tay hơi động Vùng ra một kiếm phốc, Quang mang trời mắt lé lên Hai người trọng thương bị phân thây một giải quang mang còn lại đuổi theo người phía trước, chém đứt một nửa thân thể hắn. ba người vừa xuất thủ, rất liền tám linh hải cảnh đại năng dễ như ăn cơm uống nước thái rau. linh hải cảnh đại năng cuối cùng tốc độ nhanh nhất biến mất trên trời. lão tàu ánh mắt lấp lánh chậm rãi nói: khinh công ẩn hàm lôi chi áo nghĩa chẳng trách nhanh như vậy, việc không nên chậm trễ. Chúng ta phá giải hào quang ngũ sắc trước, vào được bảo hà đào dưới tính. Mỹ phụ áo đỏ và nam tử trung niên gật gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Tâm trạng vui vẻ lúc nãy đương nhiên không còn. Hết chương 522, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.